Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiên vị con mình Cũng hy vọng con của mình sau này Sẽ có một cuộc sống tốt Đặc biệt là ôn hình đã từng trải qua Nhiều chuyện như vậy Chú không muốn con gái chú ngày sau Sẽ lại khổ cực Ông ôn nói thêm Cũng không muốn nói chịu bất cứ sự ủy khuất nào Chú ôn gì ôn Mặc nhiên kiên định nói Bố con sẽ không phản đối Hơn nữa con cũng sẽ khiến cho ôn hình hạnh phúc Ông Ôn có chút không tin nhìn Mạc Nhiên. Bố cậu đã biết rồi ư? Ông ấy không phản đối sao? Cho dù bố con có biết hay không, phản đối hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm con dành cho Ôn huynh, cũng sẽ không cản trở được sự kiên trì của con đối với cô ấy. "Con có ý gì?" Ông Ôn khó hiểu hỏi. Mạc Nhiên chậm rãi nói, "Chuyện của con, con sẽ tự mình quyết định." Ông Ôn suy tư một chút, liền hiểu lời nói của Mạc Nhiên. Chú hiểu rồi, nếu đã vậy thì tốt rồi, chú cũng không lo hình hình sẽ chịu khổ nữa. Mạc nhiên nghe ông ôn nói vậy, liền biết chuyện của anh và ôn hình đã được hai người đồng ý. Vâng. Mạc nhiên bước xuống lầu vừa đúng lúc ôn hình ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của hai người đụng nhau. Ôn hình đứng dậy. Anh... Mạc nhiên đi tới chỗ cô, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, không chú ý tới ánh mắt không vui của người nào đó. Anh đột nhiên cao hứng muốn trêu chọc cô một chút. Ôn hình... Hơi cúi đầu ngữ khí âm trầm, muốn nói lại thôi. Ừ... Giả vờ không tôi. Ôn hình không nhìn thấy ý của ở nơi khóe mắt mặc nhiên. Chỉ thấy dáng vẻ đau khổ lạc lõng của anh. Tâm trạng hồi hộp nhất thời nóng này. Làm sao vậy? Bố mẹ em đã nói gì với anh? Bọn họ... Mặc nhiên không biết nên nói thế nào. Ôn hình nhìn bộ dạng như vậy của mặc nhiên. Trong lòng rét buốt, trông rỗng như vừa mất đi một thứ... Cô lầm bầm nói Em đi tìm bọn họ nói chuyện Chuyện này không liên quan tới anh Thanh âm của ôn hình như mê sảng Làm cho mạc nhiên thấy sợ Nhìn lên mới phát hiện mình đùa hơi quá Anh lập tức trở lại Bọn họ không làm có dễ anh đâu Không cần lo lắng Ôn hình mở to mắt há miệng Nhưng không biết nên nói gì Đây là loại cảm giác gì Trải qua một trận hoảng sợ mới phát hiện Đây chỉ là một trò đùa Nỗi ưu tư tràn đầy trong lòng không phát tiết ra được thật tức. Ôn Hình bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, cười miễn cưỡng, nói từng câu từng chữ. "Lo lắng em gái anh? Cô mới không lo lắng vì anh, quay đầu rời đi." Nhìn Ôn Hình bị chọc giận đến mức nói ra những lời như vậy, Mạc Nhiên nhanh tay kéo tay cô, cúi đầu nhận lỗi. "Anh sai rồi." Ôn Hình chớp mắt không nói gì, Mạc Nhiên tựa chán lên trán cô, khoảng cách giữa hai người rất gần hơi thở lúc nói chuyện đều phả vào trước mặt cô. Nội tâm ôn hình đang gào thét. Em hiện tại rất không vui, anh có thể đừng kéo em lại gần như vậy không? Mạc nhiên mỉm cười nhìn cô, trong mắt ôn nhu cưng cưng chiều chiều tới mức sắp tràn ra. Anh sai rồi. Lúc này đây mạc nhiên nói rất dịu dàng, nói xong còn không quên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Ôn hình thực sự là... tức giận gì cũng bay mất, chỉ cảm thấy người này bây giờ càng ngày càng xấu xa, một đại phúc hắc. Bà ôn đi từ trên lầu xuống Thấy hai người như vậy Cười hiểu ý Ôn hình thấy ý cười trêu ghẹo của mẹ Đỏ mặt đẩy Mạc Nhiên ra Tiến lên cầm lấy tay mẹ Mẹ Bà ôn thương yêu nhìn con gái Sau đó chuyển qua nhìn Mạc Nhiên Đi theo giúp Mạc Nhiên đi Ý bảo ôn hình đi nói chuyện Chỉ phòng nghỉ cho Mạc Nhiên Ôn hình quay đầu lại Nhìn người đang đứng ở sau Nghĩ đến chuyện vừa rồi nhỏ giọng nói Anh ấy mới không cần Bà ôn trừng mắt nhìn ôn hình Nói cái gì vậy Ôn hình bĩu môi lên tiếng đáp Vâng con biết rồi Sau đó bà ôn lại cùng mạc nhiên và ôn hình Trò chuyện vài câu Rồi lên lầu chăm sóc ông ôn Dưới lầu ôn hình cùng mạc nhiên mắt to trừng mắt nhỏ Mạc nhiên không nhìn mắt ôn hình Vẻ mặt đương nhiên nói Dì ôn bảo em chăm sóc cho anh đó Ôn hình chấu mắt cạn lời Mẹ em chỉ là bày tỏ khách khí mà thôi Anh nghiêm túc như vậy làm gì Làm bộ không phát hiện ra ôn hình đang khó chịu mặc nhìn kéo cô đi ra ngoài Nói là tùy ý đi dạo Ban đêm ở thành phố Z Không lạnh như đêm thành phố A Không khí mát mẻ còn có một chút khoan khoái Mạc nhìn nắm tay ôn hình Bước chậm trên phố Ánh đèn chiều xuống bóng của hai người đang dựa vào nhau Nhàn hạ Hạnh phúc khiến cho người trên đường Phải ngưỡng mộ Dọc đường đi hai người chỉ im lặng bước Một lúc lâu Mạc nhìn mới lên tiếng Ngày mai anh sẽ trở về. Nghe vậy, Ôn Hiên kinh ngạc nhìn về phía Mặc Nhiên. Nhanh nghe hot nhất tại